Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 149 Nguyệt Ma Chi Chu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Ba người đang tiến thối lưỡng nan thì lại gặp được Lâm Hiên. Hoàng Y. Tu sĩ nhân đó thuận lý thành chương đề nghị hắn liên minh cùng tiêu. Diệt yêu thú này sau khi đoạt được tinh thạch thì chia đều. Lâm Hiên hiển nhiên không thiếu tinh thạch nhưng sau khi hơi trầm. Ngâm một chút thì lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hoàng y tu sĩ mừng rỡ vì đã lôi kéo được Lâm Hiên lập tức hào sảng. Giới thiệu tại hạ là Chu Lương, vị này chính là Hoàng Trung Hoàng. Huyên vị này chính là mã tiến đảo hữu, đều là ta gặp kết giao trên đường. Lâm Hiên ung quyền trào. Hoàng Trung chính là một lão giả sâu tóc bạc. Trắng thoạt nhìn phải đến bảy tám mươi nhưng vóc người khôi ngô. Giọng nói như trung đồng tu vi cũng tương đương lâm hiên là trúc cơ. Trung kỳ. Mà người gọi là mã tiến nọ mặt nhất kiện đoạn bào màu đen chừng ba. mươi tuổi tu vi trúc cơ sơ kỳ. Có thể gặp được lâm đảo hữu ở chỗ này coi như là hữu duyên. Yên tâm. Chỉ cần bốn người chúng ta liên thủ thì nhất định sẽ tiêu diệt được. Yêu thú này. Hoàng Trung vút sâu cười nói. Đúng vậy, nhị cấp cực phẩm yêu thú, tài liệu trên người có thể bán. Được mấy ngàn tinh thạch hẳn là không có vấn đề gì. Mã tiến trà trà. Tay, vẻ mặt hưng phấn nói đối với tán tu chúng ta mà nói, đây thật. Đúng là một món tài phú đại thủ bút. Lâm Hiên cũng phụ họa vài câu nhưng trong lòng lại cười lạnh tán. tu mặt nhìn trang phục ba người thì quả thật là giống tán tu, bất quá Lâm. Hiên cũng chỉ tin tưởng Chu Lương không có nói xảo còn về phần mã tiến. Và Hoàng Trung thì ánh mắt không dám nhìn thẳng, vừa nhìn đã thấy vẻ. Gian xảo bên trong. Bọn họ tự cho là che giấu tốt nhưng không qua được. Hỏa nhãn kim tinh của Lâm Hiên. Hợp tác cùng bọn chúng phải cẩn thận. Nhưng với thủ đoạn của Lâm Hiên tự nhiên là không cần sợ hãi hai vị tu. Sĩ cùng giai này ám toán. Do Lâm Hiên nhất định phải có được Nguyệt Ma Chi Chu này. Hoàng Trung đột nhiên thần sắc nghiêm nghị nói mặc dù chúng ta bốn. Người liên thủ nhưng nhị cấp cực phẩm yêu thú không phải chuyện đùa. Chúng ta nên bố trí trước cửa đồng một cái trận pháp cho hồn thỏa Bay trận Lâm Hiên cả kinh. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Hoàng Trung. Lấy từ túi chứ vật ra một đống vật phẩm lớn. Đối với trận pháp. Lâm Hiên cũng không lạ gì. Hắn từng sử dụng qua khá. Nhiều trận phù nhưng chính thức trận bàn cùng trận kỳ lại chưa từng thấy qua. Tu chân Bách Nghệ trận pháp có thể xem như một loại rất đặc biệt. uy lực kinh người. Chỉ cần có đủ tinh thạch để khu động trúc cơ kỳ tu. Sĩ cũng có thể bằng cách này giết chết ngưng đan kỳ cao thủ. Phải biết rằng loại tình huống thắng lợi vượt cấp này trừ trận pháp ra. Thì tại tu chân giới cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Nhưng trận pháp mặc dù lợi hại nhưng lại phức tạp vô cùng. Muốn chờ. Thành bậc thầy về trận pháp thì ngoại trừ yêu cầu về linh căn thì cái. Chính là đầu óc phải đủ thông minh. Chỉ có người thông minh tuyệt đỉnh thì mới có thể lính ngộ được trận. Pháp phức tạp. Trên phương diện luyện đan tại tu chân giới Úi châu có một linh dược. Sơn Nhưng lại không có một môn phái nào lấy trận pháp mà nổi tiếng. Có, mấy người là trận pháp sư thì đều là nhân vật nhàn vân giã hạc, ẩm cư. Không muốn cho người biết khác biết đến nơi ở. Mà tệ nhất là không chỉ việc thu đồ để yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Hơn nữa trận bàn trận kỳ cũng rất ít truyền lưu hậu thế. Lâm Hiên đã đi qua rất nhiều phường thì cũng từng lưu ý qua tin tức về phương diện này nhưng vẫn không có một chút thu hoạch nào. Nhiều nhất, cũng chỉ mua được một tấm trận phù, hơn nữa đều là giá trên trời. So với dùng trận bàn trận kỳ bày trận thì uy lực phong ấm bên trong. Trận phù không bằng một phần ba, hơn nữa không thể thu về, chỉ có tiêu. Hao đi. Nhưng cho dù là như thế Lâm Hiên cũng dùng hết sức thuận tay thực sự. Cảm nhận được chỗ tốt. Đối với trận pháp chính thức thì lại càng khao. Khát nhưng chỉ là chưa có cơ hội kiến thức qua. Không nghĩ tới trong. Tay Hoàng Trung lại cư nhiên có thứ quý giá như vậy. Đạo hữu chẳng lẽ là trận pháp sư. Chu Lương đồng dạng lộ ra vẻ kinh. Ngạc, có chút không thể tin mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải. Hoàng Trung sờ sờ tròm râu nói đây là lão. Phu trong lúc vô tình có được. Làm cho mấy vị đạo hữu chây cười rồi. Ồ, Lâm Hiên cũng vừa vặn lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó, bốn người phân biệt được phân được một ít khí cụ bày trận. Theo sự chỉ điểm của Hoàng Trung bắt đầu bố trí chung quanh. Đây là một bộ tên là ngũ hổ quần dương trận uy lực đủ để đánh chết. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Mặc dù muốn tiêu diệt sát nguyệt ma chi trục. Thì không nhất định thành công nhưng có mấy người chúng ta phụ trợ thì. Chắc không có vấn đề gì. Sau đó, bốn người bí mật ẩn nấp chung quanh cẩn thận thu liếm khí. Eo Chu Lương, Nguyệt Ma Chi Chu này đã ra ngoài đi kiếm ăn bọn. Họ phải đợi ở chỗ này thì mới có thể bắt được. Đương nhiên, mỗi người cũng thi triển trên người mình một ít huyến. Thuật cấm chế. Trong mấy canh giờ này, thiên ma nghĩ dung thuật sẽ mất đi hiệu lực. Khiến cho Lâm Hiên lo lắng hồi lâu. Cũng may mỗi một người cũng cách. Nhau khá xa, lại dùng ảo thuật ẩm nặc thân hình nên cũng chưa người. Nào phát hiện ra. Chờ khi thời gian hết hiệu lực trôi qua, Lâm Hiên lại ăn vào một viên ẩn linh đan. Mặc dù Nguyệt Ma Chi Chu khá lâu không xuất hiện nhưng mấy người này đều là người tu chân điểm kiên nhẫn này có thừa. Lâm Hiên đem thần thức thả ra ngoài tu vi hắn mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ nhưng bởi vì thường xuyên dùng tinh hải rèn luyện tinh trí nên thần thức cường. Đại vượt xa cùng giai tu sĩ. Nhưng hắn vẫn cẩn thận, len lén quan sát để tránh bị phát hiện. Kết quả không ngoài sở liệu, Hoàng Trung cùng Mã Tiến có mấy lần khẽ. Nhúc nhích môi. Mặc dù hắn nghe được không rõ ràng lắm bọn họ đang nói. Cái gì nhưng khẳng định là đang truyền âm không thể nghi ngờ. Lâm Hiên trong lòng lại một phen cảnh giác hơn thâm ý sâu sắc nhìn. Thoáng qua phía trước, nơi đang bày ngũ hổ quần dương trận. Cái này... Đúng là dùng để vây khốn Nguyệt Ma Chi Chu hay là đối phó với mấy Minh. Hữu tạm thời thì sợ rằng chưa biết được. Thừa dịp không ai chú ý, Lâm Hiên lặng lẽ lấy từ trong lòng ra một tấm. Phù lục. Đây chính là cửa cung bát quái trận cơ hồ có thể vây khốn. Tu sĩ ngưng đan kỳ. Mặc dù uy lực phong ấm bên trong chỉ còn khoảng. Năm phần uy lực nhưng Lâm Hiên nhờ vào cơ duyên xảo hợp cũng như mất. Hơn 700 tinh thạch mới thật vất vả mua được. Nguyên bổn vật này Lâm Hiên chuẩn bị làm đòn sát thủ thậm chí khi đối. Mặt với âm dù thượng nhân cũng không dùng tới nhưng không biết tại. Sao lần này trong lòng hắn vẫn có sự cảm bất hào Mà người tu đạo đối với chuyện phát sinh trong tương lai hoặc nhiều. Hoặc ít đều có một chút cảm ứng. Cho nên Lâm Hiên hơi trầm ngâm một. Chút rồi quyết định đem trận phù này mở ra. Lặng lẽ bày bố. có hậu chiêu lợi hại như vậy lâm hiên trong lòng nhất thời mới an tâm hơn một chút có như vậy cho dù gặp cái gì ngoài ý muốn chính mình cũng có thể thông song ứng phó theo sau lâm hiên nghỉ ngơi trong chốc lát đột nhiên hắn nhíu hay hàng lông mày mở mắt ngoảnh đầu nhìn về phía đông nam lúc này một giọng nói hưng phấn cũng truyền vào tai mọi người các vị đạo hữu cẩn thận một chút nguyệt ma chi chu đã trở về lâm hiên khói miệng có chút vịnh lên rồi dùng thần thức đảo qua chỉ thấy hoàng trung và mã tiến đình chỉ việc truyền âm nói chuyện với nhau thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cửa sơn cốc chu lương nọ thì vẻ mặt lại càng khẩn trương tay cầm trận kỳ có chút phát run lâm hiên hiển nhiên là sẽ không như vậy nhưng vẻ mặt cũng rất nghiêm túc nhị cấp cực phẩm yêu thú là tồn tại rất mạnh Một lát sau, một con Chi Chu giữ tợn hiện ra trước mặt. Thân thể nó to. Như cái mâm tám cái chân lớn với lời chảo sắc bén như đau. Thuộc Nguyệt. Chi Chu bình thường thân thể có màu đen tinh khiết nhưng sau khi tiến. Dai thành Nguyệt Ma Chi Chu thì lưng bụng, phía trên chân đều có. Thêm sọc màu vàng. Nguyệt Ma Chi Chu dần dần đến gần trái tim mọi người cũng theo đó mà. Đập càng nhanh nhưng đều kiềm chế không hành động. căn cứ kế hoạch trước đó phải đợi khi nó tiến vào ngũ hồ quần dương trận thì mới động thủ thoạt đầu có vẻ thuận lợi nhưng khi đến gần đồng khẩu hơn trăm trượng thì nguyệt ma chi chu đột nhiên dừng cước bộ tựa hồ nó cảm ứng được cái gì mà bồi hồi không tiến lên nhìn thấy một màn này lâm hiên vẫn như thường nhưng ba người khác không khỏi nóng lòng ngừng lại trong chốc lát nguyệt ma chi chu nọ đột nhiên kêu lên chi Chi hai tiếng thật to rồi há miệng phun ra một đảo hắc mang. Ba đảo hắc mang này bắn trên mặt đất nhưng không bảo liệt ra. Nguyên! Lai đây là một đảo độc thủy nhưng nham thạch bị nó dính vào lại giống. Như băng tuyết gặp phải nhiệt độ cao trong nháy mắt đã bị hóa tan. Yêu thú này đã phát hiện ra bấy dập động thủ đi. Hoàng Trung hét lớn một tiếng rồi tế ra một linh khí hình ruột đầu đao. Chúng ta cùng nhau đem nó dồn vào trong trận. hảo chu lương cùng mã tiến phụ họ và đem bảo vật của mình tế ra lâm hiên hiển nhiên là không thể không đồng thủ hắn hơi do dự sau đó cũng không sử dụng ngô câu mà đem phi kiếm lấy được của chu uyển ném lên không trung dù sao theo lẽ thường mà nói lấy tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn có được thượng phẩm linh khí đã là rất giỏi bốn đạo quang hoa trói mắt một chiếc ba sau bay vọt về phía nguyệt ma chi chu nhưng yêu thú này hành động hết sức mau lẻ lời chào khẽ dùng sức một chút mà thân hình đã biến mất vài món linh khí toàn bộ đánh vào không khí di nó ở đâu rồi chu lương quay đầu nhìn bốn phía có chút kinh ngạc mở miệng cẩn thận có tiếng nhắc nhở truyền đến đồng thời chu lương dường như cảm giác được điều gì ngẩng đầu lên sắc mặt đại biến chỉ thấy nguyệt ma chi chu nọ không biết từ khi nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn lời chào lóe ra hàn quang hung tợn đánh tới